Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 72 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, nhạc bất quần đấu với tả lãnh thiền. Ban đầu, hai người thể hiện cung cách của bậc tôn sư võ học, trưởng môn của chính phái, tỷ kiếm quyết phân thắng bại chứ không đã thương tính mạng. sau hai lần đối trưởng trực tiếp hàng băng thần trưởng của tả lãnh thiền khiến nhạc bất quần rúng động lão ta chỉ lo tránh né và cố thủ tả lãnh thiền càng tăng cường tấn công đối trưởng lần thứ ba tả lãnh thiền bị độc châm từ tay nhạc lão sợ chất độc phát tác lão ta nôn nóng hơn nhạc bất quần giả bộ rất kiếm nhưng thân pháp và chiêu thức ngụy kỳ tuyệt luân bỗng tả lãnh thiền rú lên đôi mắt đã mù nhà bất quần thắng Lão đăng nghiệm trưởng môn ngũ nhạc phái Trời tối dần Mọi người lần lượt xuống núi Trên phong thiền đài Chỉ còn phái hằng sơn nghĩ lại Lâm Bình Chi hẹn đấu với thầy trò Dư Thương Hải Lệnh Hồ sung và các ni cô Thấy họ Lâm sử dụng các thủ pháp kỳ quái Mà tinh diệu Rất giống thủ pháp của nhạc bất quần Và đông phương bất bại Dư Thương Hải đang núng thế Thì nhạc Linh Sang chạy tới Bảo Bình Chi tha mạng cho Dư Thương Hải Theo lời của nhạc lão Hôm nay y là khách. Đoàn người phái Hằng Sơn cán lệnh Hồ sung xuống núi, tìm cổ xe ngựa đi về núi Hằng Sơn để dưỡng thương. Xế chiều, họ đến thị trấn, thấy bọn Dư Thương Hải trong quán trà. Vợ chồng Lâm Bình Chi cưỡi ngựa vụt đến. Gái dùng thứ kiếm pháp kỳ ảo khôn lường, giết bốn tên đệ tử đứng cạnh bên Dư Thương Hải rồi ra đi trong chớp nhoáng. <cười> Lệnh Hồ Xuân tự luận kiếm thuật của Lâm Bình Chi kém hắn rất xa Nhưng chiêu vừa rồi của gã tấn tốt như vậy Chính hắn cũng không có cách nào chiết giải Dư Thương Hải chỉ hướng các bụi tung bay sau ngựa của Lâm Bình Chi dậm chân lớn tiếng chửi Nhưng Lâm Bình Chi và nhạc lên sang đã đi rất xa Đâu còn nghe tiếng lão chửi Lão tức cành hung mà không xả được Liền quay lại chửi Bọn ni cổ thúi thả các người Biệt rõ tiểu tử họ Lâm sắp đến Nên thì trước mở đường trở qua cho hắn Được Tiểu súc sinh họ Lâm trốn đi rồi Có ngon thì qua đây Quyết một trận tử chiến với ta Đệ tử Hằng Sơn so với nhân số Phái Thanh Thành còn nhiều hơn gấp mấy lần Tính luôn bọn hảo thủ bất giới Hòa Thượng, Doanh Doanh Đào Cốc Lục Tiên, Điền Bác Quang trong đó Nếu động thủ Thì Phái Thanh Thành quyết không có hi vọng thắng Song Phương mạnh yếu Rõ ràng dư thương hải thừa biết nhưng trong lúc cuồng nộ như điên tuy xưa nay lão vốn mưu mô, mô quỷ quyệt nhưng bây giờ lại giận quá mất khuôn nghi hòa liền rút trường kiếm ra tức giận nói muốn đánh thì đánh ai mà sợ người lệnh hồ sung nói ý quệ sư tỷ mặc lão doanh doanh nói khẽ với đào cốc lục tiên mấy câu đào căng tiên đào cán tiên đào, đào diệp tiên cả mấy người đột nhiên phi thân xông đến một con ngựa cột trước quán. Con ngựa đó là ngựa như thương hải cưỡi. Nghe ngựa hí lên, đầu cốc tứ tiên đã phân ra nắm chặt bốn chân của con ngựa kéo ra bốn hướng. Roạt một tiếng, con ngựa đó bị xé ra thành bốn mảnh. Lục phủ ngũ tạng và máu ngựa dung giải đầy đất. Con ngựa này chân cao thân tráng kiện, lại bị đầu cốt tứ tiên dùng tay xé ra. Cường lực bốn người hiệp lại thật là hiếm thấy. Bọn đệ tử Phái Thanh Thành Ai cũng kinh hãi biến sắc Ngay cả đệ tử Hằng Sơn Cũng đều tái mặt tìm đập loạn xạ Doanh doanh nói như Lão Đạo Họ Lâm và Lão có thù Bọn ta không giúp bên nào hết Chỉ tụ thủ bàn quang Lão đừng có lôi bọn ta vào Nếu đánh thật thì Bọn Lão không phải là đối thủ đâu như thương Hải hết hồn Khí thế biến mất Xoạt một tiếng Lão tra trường kiếm vào vỏ Rồi nói Mọi người đã biết nước sông không xâm phạm nước giết thì đừng ai nói đi xin các vị đi trước đi doanh doanh nói không được bọn ta đi theo bọn lão như thương Hải chân mày hỏi hmm. để làm gì doanh doanh nói thật ra không giấu gì kiếm pháp của họ lâm đó quá quái lạ bọn ta muốn xem cho rõ lệnh hồ xung giật mình doanh doanh nói câu này đánh trúng tim đen của chàng kiến thuật của Lâm Bình Chi rất kỳ lạ Ngay cả độc cô cũ kiếm Cũng không cách nào phá giải được Quá thật phải xem cho rõ mới được Như Thương Hải nói Người muốn xem kiếm pháp của tiểu tử đó Thì có liên can gì đến ta Lão vừa nói câu này Thì biết là lão nói sai Lão và Lâm Bình Chi Có mối thâm thù như biển Lâm Bình Chi quyết không chỉ giết Một tên đệ tử phái thanh thành Thì dừng tay Nhất định sẽ đến báo thù nữa Mọi người Phái Hằng Sơn chỉ muốn xem Lâm Bình Chi sử kiếm ra sao, tàn sát đệ tử Thanh Thành thế nào. bất cứ người học võ nào, hệ biết võ cân đặc biệt kỳ lạ thì nhất định muốn xem cho thật rõ. Mọi người Phái Hằng Sơn đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Có điều bọn họ nhận định rằng Phái Thanh Thành đã trở thành một đàn cừu non chờ bị mổ xẻ. Chỉ xem người đồ tế mổ xẻ như thế nào. Thật quá khinh người. Không còn cái nhục nào bằng Lòng lão tức giận cực độ Càng muốn quát miệng chửi Nhưng lời mới đến cửa miệng Điên cố nhìn lại Lão khịch mũi một cái Thầm nghĩ Tiểu <cười> tử họ Lâm này Chẳng qua chỉ sự quá chiều Đánh lên một cách đê hẹn Cả hai lần tấn công ta trở tay không kịp Chẳng lẽ hắn có bản lãnh thật sự hay sao Nếu không thì Tại sao hắn không dám động thủ hoàng minh chính đại với ta Được rồi Các người đã nhận định như vậy Thì ta để cho các người coi rõ Xem đạo gia ta dùng kiếm như thế nào Đem tiểu súc sinh đó ra Bẩm nát như tương ra sao Lão quay người trở vào quán Cầm bình rót trà Nghe tiếng lách cách vang lên không ngước Tay phải lão rung bần bật Nắp bình trà dao động phát ra tiếng Vừa rồi Lâm Bình Chi đứng trước mặt lão Lão trấn định như núi từ từ uống cạn bát trà không coi đại địch vào đâu cả nhưng bây giờ long lão tự hỏi tại sao tay ta phát run tại sao tay ta phát run lão cố vận khí để trấn định lại nắp bình trà vẫn rung động kêu lách cách đệ tử môn hạ lão thì cho rằng sự phụ quá tức giận kỳ thật tận đáy lòng của dư thương hải lại biết mình sợ hãi đến tột bậc nếu dư kiếm này của lâm bình chi đâm lão ty lão chống đỡ không nổi. Sau khi dư tương hải uống hết bát trà, tinh thần vẫn chưa thể trấn tĩnh được, dặn bọn đệ tử đem sát tên đệ tử đến dùng đất quan ở ngoài trấn chung, còn lại thì ở trong quán trà nghỉ ngơi. Cư dân trên trấn nhìn thấy một đám người ấu đã giết người, nên sợ quá, sớm vào nhà đóng cửa hết, không ai dám liếc mắt nhìn. Phái hằng sơn phân tán ra. Không ở lại các điếm phố và dưới máy hiên nhà Doanh doanh ngồi một mình trong cổ xe lừa Cách cổ xe lừa của lệnh hồ sung rất xa Tuy tình cảm của cô và lệnh hồ sung Thiên hạ đều sớm biết Nhưng cô giống rất e thẹn Không dám công khai bộc lộ Nữ đệ tử hằng sơn thay nhau rịch thuốc Thay băng cho lệnh hồ sung Mà cô cũng không nhìn tới Bọn trịnh ngạc và tần quyên Biết tâm ý của cô Liên tiếp đem tình hình thương thế của lệnh hồ sung nói cho cô nghe. Doanh Doanh chỉ hơi gật đầu, chứ không nói gì. Lệnh Hậu sung suy nghĩ kỹ về chiêu kiếm đó của Lâm Bình Chi. Chiêu kiếm cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ra tay quá đột ngột, không hề có dấu hiệu gì báo trước. Chiêu này bất luận tấn công ai, ngay đến cao thủ tuyệt đỉnh, e cũng khó mà đỡ được. Ngày hôm đó ở trên hắc mộc nhai, bốn người dây tấn công Đông Phương bất bại. Trong tay lão chỉ cầm một cây kim thêu. Nhưng bốn đại cao thủ lại không sao đối kháng được Bây giờ nghĩ kỹ Cũng không phải do Đông Phương bất bại Nội công cao cường Cũng không phải do chiêu số cực kỳ áo diệu Mà chỉ là lão hành động như điện chớp Công thủ tiến thoái Hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của đối thủ Lâm Bình Chi khắc chế Dư Thương Hải Ở phong thiền đài Vừa rồi xuất kiếm đâm chết đệ tử Thanh Thành Thế tấn công giống hệt Đông Phương bất bại Nhạc bút quần đâm mù hai mắt của tả lãnh thiền Hiển nhiên cũng là một công phu y như hai người trên Tịch tà kiếm phổ và quỳ qua bảo điển của Đông Phương Bất Bại Cùng một nguồn gốc Chắc rằng thứ võ công mà nhạc bút quần và Lâm Bình chi sử ra Dĩ nhiên là tịch tà kiếm phổ rồi Chàng nghĩ đến đây bất giác lắc đầu miệng lẩm bẩm Tịch tà Tịch tà Tịch tà cái gì ta công phu này chỉ toàn là tà môn Chàng nghĩ thầm trên đời này người có thể đối phó với môn kiếm pháp này e rằng chỉ có phong thái sư thúc tổ sau khi khỏi hẳn ta phải lên qua sơn thỉnh giáo phong thái sư thúc tổ cầu cho phong thái sư thúc lão nhân gia chỉ điểm cho cách phá giải phong thái sư thúc tổ từng nói không gặp người phải qua sơn nữa bây giờ ta không phải là người phá qua sơn rồi Chàng nghĩ lại Đồng phương bất bại đã chết Nhạc bất quần là sư phụ của ta lớp Bình Chi là sư đệ ta Hai người quyết sẽ không dùng kiếm pháp này Để đối phó với ta Thì hà tất ta phải đi nghiên cứu pháp môn Phá giải đường kiếm pháp này Đột nhiên chàng nhớ đến chuyện gì Ngồi dậy cố xe lừa bị chấn động vết thương liền đau buốt lên Không chịu nổi chàng bật ra tiếng rên Tần quyên đứng ở bên xe Dội hỏi Chứng mong sư huynh muốn uống trà không? Lệnh hồ sung nói Không cần, tiểu sư muội Xin tiểu sư muội đi mời nhậm cô nương qua đây Tần Quyên đáp dạ Sau một lúc, doanh doanh đi theo tần Quyên qua Lạnh lùng hỏi Có chuyện gì đó? Lệnh hồ sung đáp Ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện và già của doanh muội từng nói Bộ quỳ qua bảo điển Trong giáo của doanh muội và già đã truyền cho đông phương bất bại Lúc đó ta cho rằng công phu ghi dép trên quỳ qua bảo điển Nhất định không bằng công phu gia gia của doanh muội tự luyện Nhưng... nhưng... Doanh doanh nói Nhưng mà võ công của gia gia tiểu muội Sau đó hiển nhiên không bằng đông phương bất bại phải không? lĩnh hồ sung đáp Đúng vậy, nguyên nhân chuyện đó ta không hiểu Người học võ thấy được kỳ thư võ học Thì quyết không có lý nào mình không học Mà lại đem truyền cho người khác Dù là người chí thân, chí cốt như phụ tử, phu thê, sư đồ, huynh đệ Có lắm cũng chỉ cho cùng luyện thôi Trường hợp này thật trái với lẽ thường tình Doanh Doanh nói Chuyện này Tiểu muội cũng hỏi Gia Gia rồi Gia Gia nói Một là võ công trên bộ bảo điển này không học được Học xong rất có hại Hai là Gia Gia cũng biết Sau khi luyện thành võ công bảo điển sẽ lợi hại như vậy Lệnh Hồ Xung hỏi Học không được ư? Tại sao vậy? Doanh doanh đỏ mặt, nói Tại sao học không được? Tiểu muội đâu có biết đâu Cô ngừng một lúc, rồi nói tiếp Đông Phương bất bại biến thành người như vậy, có gì hay đâu Lệnh hồ sung, ừ một tiếng Trong lòng mơ hồ cảm thấy, dường như sư phụ đang đi vào con đường của Đông Phương bất bại Lần này, lão đánh bại tả lãnh thiền, đoạt ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái Lệnh hồ sung tuyệt không có chút vui mừng Thiên thu dạng tải Thống nhất giang hồ Nhìn tình cảnh Và nghe những lời xỉm nịnh trên hát mộc nhai Chàng nghĩ có lẽ nhạc bất quần Đang đi cùng một đường với đông phương bất bại Doanh doanh nói khẽ Sung ca yên tĩnh dưỡng thương đi Đừng có nghĩ lung tung nữa Tiểu muội đi ngủ đây Lệnh hồ sung ừ một tiếng Chàng dáng rèm xe Thấy ánh trăng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu lên mặt Doanh Doanh. Bỗng nhiên, lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Doanh Doanh từ từ xoay người đi. Cô bỗng nói: "Lâm Sư Đệ của Sung ca ăn mặc gì mà loè loẹt quá." À? Cô nói câu này rồi đi về xe mình. Lệnh hồ Sung cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô ta nói Lâm Sư Đệ ăn mặc loè loẹt, vậy là ý gì? Lâm Sư Đệ mới làm tân lang nên Mặc y phục hơi màu mè một chút Cũng đâu có gì lạ đâu Cô bé này không chú ý kiếm pháp Mà lại để ý y phục của người ta Thật là ngộ Chàng nhắm mắt lại Trong đầu chỉ xuất hiện bóng Lâm Bình Chi Lúc phóng kiếm ra Rốt cuộc Lâm Bình Chi y phục qua què gì gì đó Chàng không nhớ chút nào cả Lệnh hồ xung ngủ đến nửa đêm Nghe xa xa có tiếng gió ngựa vọng lại Hai con ngựa từ hướng tây phóng đến Chàng ngồi dậy dán rèm xe Tế bọn đệ tử Hằng Sơn và bọn người Phái Thanh Thành Ai cũng đều tỉnh dậy hết Bọn đệ tử Hằng Sơn lập tức tụ thành nhóm 7 người Kết thành kiếm trận Đứng định phương vị không nhúc nhích Bọn Phái Thanh Thành có người xông ra đường Có người dựa vào vách tường Không bình tĩnh như đệ tử Phái Hằng Sơn Trên đường lớn Hai kỵ mã phóng nhanh đến Dưới ánh trăng nhìn rõ Chính là vợ chồng Lâm Bình Chi Lâm Bình Chi quát lên Dư Thương Hải Ngươi vì muốn chiếm đoạt Tại kiếm phố của nhà họ Lâm Mà giết chết phụ mẫu ta Bây giờ ta sử từng chiêu cho ngươi coi Cố xem cho kỹ Gã thắng dây cương Phi thân xuống ngựa Trường kiếm mang trên lưng Quyết nhanh về phía bọn thanh thành Lệnh hồ xung định thần Thấy gã mặc áo màu xanh lục và áo bào và tay áo đều theo hoa Màu vàng thẩm diện kim tuyến Lưng thắp đai vàng Lúc cử động bước đi Ánh hào quang lớp lánh quả nhiên rất sặc sở lè lè, chăng nghĩ tâm. Lâm Sư Đệ vốn rất đẹp trai, vừa làm tân lan thì khác trước, điều đó cũng không tránh được. thanh niên thỏa chí, được lấy người vợ như vậy đương nhiên rất sung sướng, nên phải cố trang điểm cho thật đẹp. Tối hôm qua ở bên phong thiền đài, Lâm Bình Chi tay không tập kích Dư Thương Hải, cũng chính với điệu bộ này. Bây giờ phái thanh thành sao dễ để cho gã thi triển lại trò cũ Như tượng hải quát một tiếng Bốn tên đệ tử dung kiếm xâm đến Hai người phân ra đâm vào bên trái phải ngược gã Còn hai người kia phân ra quơ kiếm quét ngang quét dọc chém hai chân gã Đạo cốc lục tiên thấy vậy sợ hãi không nhịn được Cả ba lão cùng la Tiểu tử cẩn thận nha Ba lão kia la theo Cẩn thận tiểu tử lâm bình chi đưa tay phải ra gạt tay hai tên đệ tử thanh thành một cách thần tốc vô bì tiếp theo gã xoay tay lại thúc khuỷu tay vào hai tên đệ tử thanh thành đang chém hạ bàn của gã chỉ nghe bốn tiếng rú lên hai người ngã xuống đất còn hai tên vẫn dùng kiếm đâm vào ngực gã nhưng bị gã tạt ngang tay khiến trường kiếm của hai người xoay lại đâm vào bụng dưới của nhau lâm bình chi quát lên thịnh tà kiếm pháp chiêu thứ hai chiếu thứ bạn xem rõ chưa Gá xoay người tung mình lên ngựa phóng đi bọn phái thanh thành kinh hải đứng ngẩn người ra không đuổi theo lúc nhìn hai tên đệ tử thấy trường kiếm của người này đâm từ bụng dưới lên ngựa của người kia và ngược lại hai người đều đã tắt thở nhưng tay phải vẫn nắm chặt chui kiếm cả hai cùng đứng như hai cây trụ không ngã ra Lâm Bình chi một thúc một tạc này lệnh hồ xuân nhìn rất rõ Vừa kinh hải vừa khâm phục Chàng thầm nghĩ Rất cao mình Đầy quả thật là kiếm pháp Chứ không phải cầm nã Chẳng qua trong tay gã Không cầm kiếm mà thôi Ánh trăng tỏa xuống Cái bóng thấp bé của Dư Tương Hải Đứng bên bốn thi thể ngơ ngẩn suốt thần Bọn đệ tử Thanh Thành đứng bu quanh lão Cách lão rất xa Không ai dám nói gì Một lúc sau Lệnh Hồ Xuân từ trong xe nhìn ra Thế Dư Thương Hải vẫn đứng yên bất động Bóng của lão dần dần dài ra Cảnh này kỳ quặc khôn tả Có mấy tên đệ tử đã đi ra Có mấy tên ngồi xuống Dư Thương Hải vẫn đứng trơ trơ Lòng lệnh hồ xuân bỗng nổi lên niềm thương cảm bậc tôn sư của phái thanh thành này Bị người khắc chế Chẳng làm được gì Đành bó tay chịu chết Chẳng không khỏi ái ngại cho lão Lệnh hồ xuân buồn ngủ quá Nhắm mắt lại Trong giấc ngủ bỗng cảm thấy xe chuyển động Tiếp theo nghe tiếng quát Thì ra trời đã sáng Mọi người khởi hành đi Chàng dám rèm xe nhìn ra Trên con đường thẳng tắp Sư đồ phái thanh thành Có người cưỡi ngựa, có người đi bộ Nhìn những cái bóng lác đác của bọn họ Cảm thấy nỗi thê lương khôn tả Giống như một đàn cừu Đang tự đi vào lò mổ Lệnh hồ sung nghĩ thầm Bọn người này đều biết Lâm Bình Chi nhất định sẽ trở lại Cũng biết Quyết không cách nào đối kháng nổi Nếu Phân Tán trốn đi Thì Phái Thanh Thành sẽ bị tan rã Chẳng lẽ Lâm Bình Chi tìm lên núi Thanh Thành Trong tùng phong quán Lại không có ai ra tiếp ứng hay sao? Đến trưa đoàn người đến một thị trấn lớn Bọn Thanh Thành vào trong tủ lâu ăn uống Bọn Hằng Sơn vào tiệm cơm đối diện Ăn uống nghỉ ngơi Nhìn sang bên kia đường Thấy sư đồ thanh thành ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, quần ni đều lặng yên không lên tiếng. Mọi người đều biết những người này mạng sống còn trong sớm tối, nên ăn một bữa cho thỏa thuê. Đến giờ mùi, đoàn người đến bờ sông Trường Giang. Nghe tiếng gió ngựa vọng lại, vợ chồng Lâm Bình Chi giọt ngựa đến. Nghi quả quít một tiếng, bọn hàng sơn đều dừng lại. Lúc này trời nắng chói, hai kỳ mã từ giang sông chạy đến. Nhạc lên sang dừng cương trước Lâm Bình Chi tiếp tục phóng về trước Dư Thương Hải giãy tay một cái Bộ đệ tử cùng xoay người Theo dọc bờ sông chạy về hướng nam Lâm Bình Chi cười ha hả quát lên <cười> Dư lão lùng Người chạy đâu cho thoát Gã phóng ngựa đến Dư Thương Hải đột nhiên quay lại phóng kiếm ra Kiếm quay như cầu vòng Nhắm phóng vào mặt Lâm Bình Chi Dư kiếm này lợi hại như vậy lâm bình chi giật mình dội rút kiếm qua đỡ quân đệ tử thanh thành cùng bao dây gã diêu thương hải phóng chiều tứ kích bổng cao bổng thấp lão già khoảng 60 tuổi này bây giờ thân pháp còn mai lẹ hơn cả thanh niên diêu kiếm xuất ra toàn thế tấn công tám tên đệ tử thanh thành nước tích trường kiếm dây trước sau ngựa của lâm bình chi nhưng không dám đến gần ngựa lệnh hồ xuân xem được nước chiêu liền hiểu dụng ý của diêu thương hải Trở trường kiếm pháp của Lâm Bình Chi Là ở chỗ biến hóa khuôn đường Nhanh như điện trước Đã ngồi trên ngựa Nên lợi thế đó bị giảm suốt rất nhiều Nếu muốn đột nhiên tấn công Chỉ có thể ngoài người về trước Đùi kẹp chặt không ngựa Không tiến thoái tự do được Tám tên đệ tử Thanh Thành Kết thành giọng kiếm Dây khắp ngựa Chỉ bước cho Lâm Bình Chi không thể xuống ngựa Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm Trưởng môn Thanh Thành là hạng phi phàm cách đánh này rất lợi hại kiếm pháp Lâm bệnh chi biến ảo rất kỳ diệu người gã ở trên ngựa mà vẫn chống chọi được dư thương hải lệnh hồ xuân lại xem thêm mấy dư nữa một quan quốc chàng nhìn về phía nhạc linh sang ở đằng xa đột nhiên toàn thân chấn động chàng giật mình kinh hãi sáu tên đệ tử thanh thành dây quanh cô ta ép cô ta từ từ lui về phía bờ sông tiếp theo ngựa của cô ta bị trúng kiếm ở bụng hiếp gian, nhảy dựng lên cô ta đã nhào xuống đất nhạc đinh sang nghiêng người gạt hai kiếm ra vừa đứng dậy sáu tên đệ tử tâm thành dùng lên tấn công giống như muốn liều mạng lệnh hồ xuân nhận ra có hầu nhân anh và hồng nhân hùng ở trong đó hầu nhân anh sử kiếm tay trái rất hung hãm tuy nhạc đinh sang học được kiếm pháp ngũ phái khắp trên cái đá trong hậu động ngọn xám núi nhưng lại không biết kiếm pháp phái thanh thành. Những chiêu kiếm trên giác đá cô ta học được đều rất cao minh, nhưng kỳ thực cô ta cũng chưa được học cặn kẽ. Có điều sau khi được phụ thân chỉ điểm cũng sửa được hình thức mạch luôn. Ở trên phong thiền đài, cô ta dùng thái sơn kiếm pháp đối với hảo thủ phái thái sơn, dùng hành sơn kiếm pháp đối với trưởng môn phái hành sơn, khiến cho đối phương giật mình kinh hãi Cô ta đã dùng uy thế trấn áp đối phương, Nhưng lấy những chiêu thức đó mà đối phó với đệ tử Thanh Thành thì nó lại vô dụng. Lệnh Hồ Xuân chỉ xem được vài chiêu thì biết nhạc đinh sang không cách nào chống đỡ nổi. Trong lúc lo lắng, bỗng nghe a dài một tiếng. Một tên đệ tử Thanh Thành tay trái bị nhạc đinh sang dùng xảo chiêu của hành sơn chém đứt. Lệnh Hồ Xuân vui mừng, chỉ mong sáu tên đệ tử này sợ hãi mà thối lưu. Nào ngờ, năm tên còn lại không lùi nửa bước. Ngay cả đến tên bị chặt cánh tay Cũng phát cuồng mà xâm tới Nhạc đinh sang thấy gã máu me đầm địa Thần sắc đáng sợ Cô Kinh hãi lùi lại Lệnh Hồ Xuân giật mình quát lớn Đồ mắt dây Đồ mắt dây Bỗng nghe doanh doanh nói Hôm đó chúng ta đối phó với Đông Phương bất bại Cũng dùng lối đánh này Không biết cô ta đến bên Lệnh Hồ Xuân từ bao giờ Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Đúng vậy Hôm đó trận chiến trên hát một ngày, bọn ta bốn người đã thấy thất bại. May nhờ doanh doanh quay lại quy hiếp Dương Liên Định. Phần tán tâm thần Đông Phương bất bại mới giết được lão. Bây giờ Dương Thương Hải lại dùng kế sách này. Bọn ta đánh Đông Phương bất bại thế nào thì Dương Thương Hải chắc chắn không biết. Nhưng tình thế nguy ngập nên thần trí phát sinh. Lão nghĩ ra cách này cũng là cùng mưu kế như bọn ta. chàng đoán rằng lâm bình chi thấy ái thê gặp nguy hiểm nhất định sẽ quay lại cứu giúp không ngờ gã dùng toàn lực đối với Dương thương hải mặc cho ái thê đâm cảnh nguy hiểm sau khi nhạc linh sang té ngã liền đứng dậy mối tích trường kiến sáu tên đệ tử thanh thành biết cái lẽ tồn vong của mình đều tùy thuộc vào cuộc chiến đấu bữa nay có giết được đối thủ hay không nên không màng đến tính mạng cứ lăn xả gã bị chặt tay lăn dưới đất đưa tay phải ôm chân nhạc linh sang Nhạc linh sang kinh hải gọi Bình đệ, bình đệ, mau qua đây giúp ta với Lâm Bình Chi lớn tiếng trả lời Lão lùng hỏi dư muốn xem tịch tà kiếm pháp Cho lão xem để lão chết cũng được nhắm mắt Gã phát chiêu liên tục khiến dư tân hải không kịp thở chiêu kiếm tịch tà kiếm pháp đã được dư tân hải nghiên cứu gần như thuộc lòng Nhưng chiêu kiếm đó không có gì kỳ lạ Đột nhiên kiếm pháp của gã biến hóa rất tinh kỳ Thủ pháp nhanh như sáng chớp, Bức Dư Thương Hải liên tục rào lên Càng lúc càng luống cuốn Dư Thương Hải biết nội lực của đối thủ kém xa lão Nên lão liên tiếp dùng lưỡi kiếm Đánh lên sóng kiếm của Lâm Bình Chi Chỉ mong kiếm của gã bị chấn động tuột khỏi tay Nhưng vẫn không đụng được vào thân kiếm của gã Tịnh Hồ Xuân bây giờ tức giận khoát lên Người Người Người Chàng tưởng rằng Lâm Bình Chi bị Dư Tương Hải kéo dài cuộc đối Không còn thời gian để cứu ái thê Nghe gã nói như vậy Tức là bỏ mặc sự an nguy của nhạc linh san Chỉ coi trọng việc đem Dư Tương Hải ra làm trò đùa Lúc này trời nắng chói chang Lệnh hồ xuân thấy Lâm Bình Chi hơi nhếch mép Mặt lộ ra vẻ vừa hưng phấn vừa thống hận Nghĩ trong lòng gã đang tràn đầy khoái ý phục thù Giống như con mèo bắt được con chuột Muốn dần cho đã rồi mới cắn chết Tuy nhiên, mẹ dần chuột cũng không tỏ ra thống thần và ác độc đến như vậy Nhạc Linh Sang lại gọi Bình đệ, Bình đệ à, bao đến đây Cô cố sức gọi Toán Linh Tình hình đã khẩn cấp lắm rồi Lâm Bình chi nói. Từ từ đã Sư tỷ, ráng chống đỡ chút nữa Tiểu đệ xử xong từ tạng kiến pháp Đệ... Để... cho hắn xem cho rõ đã lão lùng họ dư với nhà ta vốn không tù quán tất cả đều là vì tịch tạ kiếm pháp này phải để cho hắn xem rõ bộ kiếm pháp này từ đầu đến cuối sư tử nghĩ có phải không đã nói eo éo hiển nhiên không phải nói cho vợ nghe mà là nói cho dư phương hải nghe còn sợ đối phương không hiểu đã lại nói tôi một câu lão lùng họ dư ngươi thấy có phải không hình pháp của gã lả lướt một kiếm một chỉ đều rất thanh thoát trong liệu bộ chẳng khác gì mấy tư thức của nữ đệ tử hoa xuân đang luyện ngọc nữ kiếm thập cổ thức có điều chỉ khác là gã có thêm ba phần tà kiếm âm u lệnh hồ xuân đi theo vốn là muốn xem rõ chiêu thức tịch tà kiếm pháp của gã bây giờ gã thi triển toàn bộ với tiêu thương hải chính là cơ hội không gì tốt bằng nhưng chàng đang lo lắng cho sự an nguy của nhạc Linh san dù đoán rằng đám bình chi nhất định sẽ dùng đường kiến pháp này để giết họ như nhưng bây giờ chàng tuyết không xem thêm một tiêu nào nữa tai nghe tiếng nhạc linh sang liên tiếp kêu cứu chẳng không nhẫn lại được nữa bèn gọi nghi hòa sư tỷ Nghi Thanh sư tỷ xin ai sư tỷ mau đi cứu nhà cô nương cô cô ta chống đỡ không nổi rồi nghi hòa nói chúng ta đã nói là không tương trợ bên nào hết nên không tiện ra tay Người trong võ lâm rất coi trọng chữ tính Những nhân vật bàn môn tả đạo Dù không có chuyện ác gì không làm Nhưng một lời đã nói Quyết không hối hận Nếu như nước lời Thì sẽ bị giang hồ phỉ bán Ngay cả hạng thái qua đại tạc Như Điền Bá Quang cũng rất thủ tính Lệnh hồ Xuân nghe ghi quả nói Thì biết đúng như vậy Túi hôm kia ở bên phong tiền đài Bọn họ đã nói rõ với Dư Thương Hải Quyết không nhúng tay vào nếu bây giờ có người lên cứu nhạc lên san thì quá thật là tổn hại rất lớn cho thanh danh của phái hằng sưng bất giác lòng chàng lo lắm chàng nói chuyện này chuyện rồi lại gọi bất giới đại sư đâu điền báo quan đâu từng khuyên nói hai người họ tối hôm qua đã đi cùng với đào gốc đục tiên rồi anh nói rằng nhìn bộ dạng của lão lùng họ dư quá chướng mắt muốn đi uống rượu rồi hơn nữa bọn họ cũng đều là người phái hằng sơn đột nhiên doanh quanh tung người lên chạy đến bờ sông trong tay đã cầm hai đoạn kiếm lớn tiếng nói các ngươi nghe kỹ đi ta là con gái của nhậm giáo chủ nhật nguyệt thần giáo nhậm doanh doanh là ta đây không phải là người của phái hằng sơn sáu người đàn ông các người liên thủ ăn hiếp một người phụ nữ khiến người xem phát tức à nhậm của nương ta giữa đường gặp chuyện bất bình phải ra tay can thiệp lệnh hồ sung, thấy doanh doanh ra tay không kìm được nỗi vui mừng liền thở vào một cái cảm thấy dốc thơm tâu thuốc cho ngắm người trong xe sự có mặt của doanh doanh vẫn không làm cho sáu đệ tử thanh thành để ý tới vẫn điều mạnh tiến đánh nhạc linh sang nhạc linh sang lùi thêm mấy bước bỗng một tiếng chân trái của cô dẫm lên mé nước cô không biết bơi một chân ở trong nước lòng rất hoang mang kiếm pháp bị tán loạn ngay lúc này da trái cô đau bước cô đã bị địch nhưng đâm một kiếm người cục tay thừa thế nhào đến tay phải chụp lấy chân phải của cô nhạc linh sang dùng kiếm chém trúng lưng gã gã cụt tay há miệng ngoạm lấy chân cô nhạc linh sang tối sầm mặt thần nghĩ chắc là ta chết rồi cô liếc mắt thấy lâm bình chi phóng kiếm chênh chết ra tay trái nắm kiếm quyết vạch lên không trung hình cánh cung từ tức tuấn ngã giống như người đang phô trương kiếm pháp trong lúc nhàn hạ lòng cô đau đớn suýt nữa ngất đi đột nhiên thấy hai trường kiếm bay đến tiếp theo nghe hai tiếng ầm ầm hai tên đệ tử thanh thành đã rớt chiến sân Nhạc kinh sang hoảng loạn ngã xuống doanh doanh múa tích đoạn kiếm trong mười mấy chiêu năm tên đệ tử thanh thành đều bị thương kinh khí rớt khỏi tay đành phải nuôi ra doanh doanh đá gã cục tay sắp chết ra kéo nhạc linh sang lên thấy nửa người của ta ướt sũng trên tháo dính đầy máu cô dìu nhạc linh sang lên bờ bỗng nghe lâm bình chi quát lên tất tài kiếm pháp của nhà họ lâm ta các người xem rõ hết chưa kiếm quang khắp nơi một tên đệ tử thanh thành dây ngựa gã bị trúng kiếm ở giữa chân mày đã cười ha hả nói vương <cười> nhân trí Ngươi được chết như vậy là quá dễ cho ngươi rồi Gã giật nghe cương, giọt ngựa Nhảy qua người phương nhân trí đang nằm dưới đất Rồi phóng đi Như Tương Hải kiệt lực không dám đuổi theo Đâm Bình Chi dừng cương ngựa Đột nhiên quát lên Ngươi, là giả nhân đạt Gã giọt ngựa về phía trước Giả nhân đạt đứng ở xa nét qua một bên, Thấy gã đuổi đến hắn la một tiếng Rồi quay người chạy như điên. lâm bình chi không dội đuổi theo đã từ từ đuổi đến dung trường kiếm đâm trúng chân phải giả nhân đạt giả nhân đạt cá nhào xuống đất lâm bình chi dung dây cương cho gió ngựa dẫm lên người hắn giả nhân đạt rú lên một tiếng thô thảm lúc thời chưa chết ngay trong tiếng cười man rợ của lâm bình chi đã quay đầu ngựa lại tiếp tục cho ngựa dẫm lên người giả nhân đạt cứ thế qua lại mấy lần cho đến lúc giả nhân đạt không còn rên la nữa lâm bình chi không liếc nhìn bọn đệ tử thanh thành giọt ngựa chạy đến bên nhạc linh sang và ranh ranh nói với vợ lên ngựa đi nhạc linh sang nhìn gã với cặp mắt tức giận một lúc sau cô cắn răng nói người đi một mình đi lâm bình chi hỏi còn sư tỷ? nhạc linh sang nói người hỏi đến ta làm gì lâm bình chi biết nhìn bọn đệ tử hằng sư cười nhạt một tiếng thuốc ngựa giọt đi bụi bay mù mịt doanh doanh không thể ngờ lâm bình chi lại tuyệt tình với người vợ mới cưới của gã như vậy cô ngạc nhiên nói lâm phu nhân phu nhân đến xe của ta nghỉ ngơi đi nhạc linh sang nước mắt lưng trọng cô cố ghìm không để nước mắt ứa ra Ngạn ngào nói tiểu muội muội không đi tại sao tỷ tỷ lại cứu tiểu muội doanh doanh đáp Không phải ta cứu phu nhân Mà là đại sư ca lệnh hồ sung của phu nhân Cứu phu nhân đó Lòng nhạc linh sang chua xót Cô không nhịn được nữa nước mắt trào ra Nói Tỷ tỷ Xin tỷ tỷ cho tiểu muội Mượn một con ngựa Doanh doanh nói Được Doanh doanh quay người đi Dắt một con ngựa đến Nhạc linh sang nói Đa tạ Tỷ tỷ Tỷ tỷ cô vọt lên lưng ngựa xoay cương ngựa quay về hướng đông ngược hướng với lâm bình chi dường như cô định quay về tung sơn dư thương hải thấy nhạc linh sang phóng ngựa qua lão ngạc nhiên nhưng không thèm để ý đến lão nghĩ thầm qua một đêm thiếu súc sinh họ lâm lại đến giết hết mấy người của chúng ta muốn giết từng tên đệ tử của ta làm cho ta trơ trọi một mình sau đó mới hạ thủ Lệnh hồ sung không nỡ nhìn bộ dạng dư thương hải Tất hồn lạc phách như vậy Bèn nói Đi thôi Người phu xe đáp dạ Một tiếng quát vang lên roi dây quất lên không Rồi bước một tiếng Con lừa kéo xe đi về phía trước Lệnh hồ sung hường một tiếng Thấy nhạc linh sang quay về hướng đông Trong lòng rất muốn đi theo cô ta Không ngờ xe lừa lại đi về hướng tây Nhưng chàng không thể buộc xe Quay về hướng đông được Lệnh hồ sung dán rèm xe Nhìn về phía sau Không thấy hình bóng nhạt lên sang nữa Chàng lo lắng nghĩ Tiểu sư muội thân bị trọng thương Cô thân độc hành Không người đi cùng chẳng biết làm sao Bỗng nghe Tần quyên nói Cô ta quay về tung sơn Đã có phụ mẫu cô ta ở đó rồi Rất là bình an Lệnh hồ sung hơi yên lòng Nói phải chàng thầm nghĩ Tần quyên sư mụi rất tinh tế Đoán được tâm tư của ta Trưa hôm sau, đoàn người nghỉ lại trong một quán cơm. Quán cơm này kỳ thực không phải là một cái quán, mà chỉ là mấy gian rạp cỏ bên đường, đặt thêm mấy cái bàn bán trà và nấu cơm cho khách bộ hành. Quần đệ tử Hằng Sơn kéo đến quá đông. Trong quán không có nhiều gạo. May mà bọn họ có đem theo gạo. Ngay cả nồi niêu chén bát cũng đem đủ. Bọn họ liền nhóm bếp bên rạp cỏ để làm cơm. lệnh hồ xung ngồi trong xe quá lâu rất buồn kim thương dược của phái Hằng sơn trong uống ngoài thoa nên đã đỡ nhiều trịnh ngạc và tần quyên hai người cùng đỡ chàng xuống xe ngồi nghỉ trong rạp cỏ lệnh hồ xung nhìn về hướng đông thầm nghĩ không biết tiểu sư muội còn trở lại nữa không bỗng thấy trên đường lớn các bụi mù mịt một đám người từ phía đông chạy đến chính là bọn dư thương hải Bọn người phái tân thành đến ngoài rạp cỏ, liền ngồi xuống làm cơm ăn. Dương Thương Hải ngồi một mình bên một cái bàn, không nói một lời, ngơ ngẩn suốt thần. Hiển nhiên, lão tự biết vận mệnh của lão đã định rồi, nên không còn kiêm dè né tránh bọn phái hằng Sơn nữa. Thật, ngoài cái chết ra không còn chuyện gì hệ trọng hơn. Bất luận bọn phái hằng Sơn nhìn lão chết như thế nào, cũng chẳng liên can gì. Qua một lúc lâu, Lại có tiếng gió ngựa từ hướng tây vọng lại. Một kỵ mã từ từ chạy đến. Mặc áo gấm hoa. Chính là Lâm Bình Chi. Gã dừng cư ngựa ở ngoài rạp cỏ. Thấy bọn phái thanh thành không thèm liếc nhìn gã. Mọi người ai nấu cơm thì nấu cơm. Uống trà thì uống trà. Tình hình này vượt ra ngoài dự đoán của gã. Gã liền cười ha hả nói. <cười> Các người không động thủ. Còn ta... Vẫn muốn giết người Gã nhảy xuống ngựa Đánh bớp vào hông ngựa Con ngựa tự đi ăn cỏ Gã thấy trong rạp cỏ còn có hai cái bàn trống Liền đến ngồi xuống một bàn Gã vừa tiến vào rạp cỏ Thì lệnh hồ sung Ngửi thấy mùi thơm nồng nặc Sắc phục của Lâm Bình Chi rất cầu kỳ Hiển nhiên Trên y phục đều tẩm nước hoa Trên mũ đến một viên ngọc biết Tay đeo một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng Trên mỗi mũi giày đều đính hai viên trân châu. Thật đáng là cách ăn giận của công tử hào phú, lắm tiền nhiều của. Đâu có giống người gió lâm. Lệnh hồ Xuân thầm nghĩ. Nhà của hắn trước đã mở với qua tiêu cục, nên gã là công tử hào phú lắm tiền. Trên giang hồ, gã chịu khổ nhọc mấy năm, bây giờ học ngày đã thành, nên muốn hưởng thụ cho thỏa thích. Gã lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, Nhẹ nhàng lau mặt Tướng mạo của gã Tuấn Mỹ Mới động tác lấy khăn lau mặt phủi áo Trông giống như cô đào hát trên sân khấu Sau khi Lâm Bình Chi ngồi Gã lạnh lùng nói Lệnh Hồ huynh Xin chào Lệnh Hồ sung gật đầu nói Chào Lâm Đệ Lâm Bình Chi nghiêng đầu Thấy một tên đệ tử thanh thành Bưng một bình trà nóng lên Rót trà cho Dư Thương Hải gã nói, ngươi là du nhân hào có phải không? năm xưa đến giết người nhà ta cũng có người tham gia, người biến thành tro ta cũng nhận ra. du nhân hào đặt mạnh bình trà, nghe rầm một cái, gã quay phát lại, tay đặt lên chui kiếm, lùi lại mấy bước rồi nói, lão tử chính là du nhân hào, ngươi muốn làm gì? gã nói tuy giọng lớn nhưng phát âm rung rung, mặt tái mép. Lâm bình Chi mỉm cười nói: <cười> "Anh hùng hào kiệt, thanh thành tứ tú, người đứng vào hàng thứ ba, nhưng chẳng có chút khí khái hào kiệt nào, thật là đáng nước cười." Anh hùng hào kiệt, thanh thành tứ tú là bốn đệ tử võ công mạnh nhất của phái Thanh Thành, gồm có Hầu Nhân Anh, Hầu Nhân Hồng, Du Nhân Hào, La Nhân Kiệt. Trong bốn người La Nhân Kiệt đã bị lệnh hồ xung giết ở trên Tuyết Tiên lâu Tương Nam, chỉ còn lại ba người. Lâm Bình Chi lại cười nhạt nói: <cười> "Vị lệnh hồ huynh này từng nói, cẩu hùng giả trư, thanh thành tứ thú. Lệnh hồ huynh dí bọn ngươi á như là xúc vật, là còn xem trọng các ngươi, theo ta thấy á, <cười> e ngay cả cầm thú các ngươi cũng không bằng." Du nhân hào vừa sợ vừa tức giận Sắc mặt càng tái mét Tay cầm chui kiếm nhưng vẫn chưa rút ra Ngay lúc này Từ phía đông có tiếng gió ngựa Hai kỵ mã chạy nhanh Đến trước rạp cỏ Người đến trước thắng dây cương lại Mọi người quay đầu nhìn Có người ủa lên một tiếng Ngồi trên con ngựa là một láo gù Thân người mập lùng Chính là một cao phong Ngoại hiệu là Tây Bắc Minh Đà Người cưỡi ngựa phía sau là Nhạc Linh san Lệnh hồ sung vừa thấy nhạc Linh Sang ngực hắn nóng bừng mà lòng rất vui mừng. Hai tay nhạc Linh Sang bị trói ngược ra sau lưng. Dây cương ngựa cô cưỡi nằm trong tay một cao phong. Rõ ràng cô bị lão bắt giữ. Lệnh hồ sung nhịn không được muốn lên tiếng nhưng hắn nghĩ. trưởng phu của tiểu sư muội đang ở đây. Ta hạ tất phải ra tay can thiệp vào cái chuyện người ngoài. Nếu trưởng phu của cô bỏ mặt thì lúc đó ta tìm cách Cứu giúp cũng chưa muộn Lâm Bình Chi thấy một Cao Phong đến Thật giống như được vô số bảo bối Từ trên trời rơi xuống Gá mừng rỡ ghế tâm Giết hại Gia Gia Má Má ta Cũng có lão gù này tham dự Không ngờ hôm nay Lão tự dẫn sắc tới đây Thật là ông trời có mắt Một Cao Phong Không nhận ra Lâm Bình Chi Ngày hôm đó trong nhà của Lưu Chính Phong Ở thành Hành Sơn Tuy hai người từng gặp nhau Nhưng Lâm Bình Chi giả làm người gù, trên mặt dán đầy thuốc dán Còn bây giờ, gã là một thanh niên tuấn tú, giống như một cây ngọc rung rinh trong gió Đương nhiên khác xa ngày trước Sau đó, tuy lão biết gã giả trang làm người gù, nhưng cũng chưa biết qua mặt mũi thật của gã Một cao phong quay lại, nói với nhạc Linh San Ở đây có quá nhiều bằng hữu, chúng ta đi thôi Lão thấy người hai phái Thanh Thành và Hằng Sơn Lòng đã hơi kiên dạ Đoán rằng sẽ có người ra tay Cứu Nhạc Linh Sang chi bằng sớm rời xa chỗ này Lão quát một tiếng rồi giọt ngựa đi Ngày hôm qua Nhạc Linh Sang bị thương Lại đi một mình Muốn về tung sơn với song thân Nhưng đi không bao lâu Thì gặp một cao phong Một cao phong tâm địa hẹp hoài Ngày trước lão tỷ đấu với Nhạc Bất Quần Bị thua Sau đó Vợ chồng Lâm Chấn Nam được Nhạc Bất Quần cứu, lão lấy làm nhục nhã vô cùng. Lão lại nghe tin con trai của Lâm Chấn Nam là Lâm Bình Chi, đầu nhập môn hạ qua Sơn, lấy con gái của Nhạc Bất Quần làm vợ. Thì đoán rằng bộ tịch tà kiếm phổ đã thuộc về phái qua Sơn. Lão càng tức giận dạng phần. Ngũ nhạc phái, khai tông lập phái, lão cũng nắm được tin. Nhưng người trong ngũ nhạc phái vốn rất khinh thường lão. lãnh thiền cũng không gửi thiệp mời lão đến dự lão tức giận cành hung mai phục gần núi tung sơn chỉ đợi người ngũ nhạc phái xuống núi nếu đi từng đám có trưởng bối đi cùng thì lão sẽ không lộ diện chỉ cần có người đi một mình thì lão liền tìm cách bắt mấy người để hạ bớt tức giận trong lòng nhưng thấy quần hùng lũ lượt xuống núi toàn là mấy chục người mấy trăm người cùng đi muốn hạ thủ không thể được không dễ gì gặp một người đi đơn độc bỗng nhiên lại thấy nhạc linh sang một mình một ngựa phóng ngựa quay về lão liền chặn cô lại võ công nhạc linh sang vốn không bằng một cao phong người lại đang bị thương một cao phong đột nhiên đánh úp nên chiếm được tiên cơ cuối cùng cô bị lão bắt một cao phong nghe nhạc linh sang hăm dọa xưng là con gái của nhạc bất quận long lão càng vui mừng liền nghĩ ra chủ ý Muốn giấu cô ta ở một nơi bí mật Rồi buộc nhạc bất quận đem tịch tà kiếm phổ để đổi lấy người Trên đường lão giọt ngựa rất nhanh Không ngờ lại đụng phải người hai phái thanh thành và hằng sơn ở đây Nhạc Linh Sang thầm nghĩ Bây giờ để cho lão đem ta đi thì đâu còn ai đến cứu ta Cô chẳng kể gì đến vết thương trên dai nghiêng người từ trên lưng ngựa rớt xuống Một câu phong quát lên Sao vậy? lão giọt xuống ngựa cuối người túm lưng nhạt lên săn Lệnh hồ sung thầm nghĩ Lâm Bình Chi quyết không thể trừng mắt Nhìn ái thê bị người làm nhục Nhất định sẽ ra tay cứu Nào ngờ Lâm Bình Chi hoàn toàn không ngó ngàng gì đến Lấy từ trong tay áo ra Một cái quạt mạ vàng Quạt phe phẩy, Một sợi lông chim nhẹ nhẹ bay xuống Lúc này là tháng 3 Phương Bắc vẫn còn mùa tuyết Có nóng đâu mà quạt Đã làm điều bộ như vậy hiển nhiên tỏ ra mình là người ung dung nhàn nhã một cao phong túm lấy lưng nhạt lên sàn y nói cẩn thận kẻo té lão đạt cô ngồi lại trên yên ngựa rồi nhảy lên ngựa muốn giọt đi lâm bình chi nói họ một kia ở đây có người nói võ công của ngươi rất là tầm thường ngươi nghĩ sao một cao phong sửng sốt thấy lâm bình chi ngồi riêng một bàn dường như không phải là người phái thanh thành hay phái hằng sơn nhất thời lão không hiểu lai lịch của gã này bèn hỏi ngươi là ai lâm bình chi mỉm cười nói <cười> ngươi hỏi ta làm gì người nói võ công của ngươi tầm thường không phải là ta mộc cao phong nói ai nói lâm bình chi xếp quạt nghe rớt một tiếng chỉ vào dư thương hải nói dư quán chủ phái thanh thành đây gần đây lão xem được một đường kiếm thuộc tinh diệu là thứ kiếm pháp cao nhất thiên hạ dường như gọi là tịch tà kiếm pháp một cao phong vừa nghe đến bốn chữ tịch tà kiếm pháp tinh thần lão liền vấn chứng lão liếc nhìn dư thương hải thấy tay dư thương hải cầm bát trà ngơ ngẩn suốt thần dường như không nghe lâm bình chi nói gì lão bèn nói dù quan chủ chúc mừng quan chủ thấy được tịch tà kiếm pháp Chuyện này có thật chứ? Dư Tương Hải nói. Có thật. tại hạ quả thật. Thấy được từng chiêu từng thức. Từ đầu đến cuối. Một cao phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lão nhảy xuống ngựa. Đến ngồi bên bàn Dư Tương Hải nói. Nghe nói kiếm phổ này. Bị nhạc bất quần phái qua sân lấy. Tại sao quăng chủ thấy được? Dư Tương Hải nói. tại hạ chưa thấy kiếm phổ. Chỉ thấy được người sử môn kiếm pháp này. Một cao phong nói. Ồ... Thì ra là vậy, tỉnh tài kiếm pháp có thật, có giả Hậu nhân của Phước Quay Tiêu Cột ở Phúc Châu Dù học được bộ tỉnh tài kiếm pháp Thì con mẹ nó, khi sử ra Chỉ khiến cho người ta cười treo quay hàm Kiếm pháp quan chủ thấy được chắc là thật chứ Dư Thương Hải nói tại ha cũng không biết là thật hay là giả Nhưng người sử kiếm này á là hậu nhân của Phước Quay Tiêu Cột ở Phúc Châu Một cao phong cười ha hả nói <cười> Thiết cho quán chủ là tôn chủ một phái mà ngay cả kiếm pháp thật hay giả cũng không phân biệt được. Lâm chấn nam của phước hoa tiêu cục cũng không phải là đã chết dưới tay quán chủ hay sao? Như Thương Hải nói. Thật giả của tịch tà kiếm pháp qua thật tài hạ không phân biệt được. Một đại hiệp kiên thức cao mình thì nhất định phân biệt được ngay. Một cao phong biết rõ võ công kiến thức của đạo nhân lùng này. Lão là nhân tài hạng nhất trong võ linh. Đột nhiên lại nói như vậy, thì nhất định là có thâm ý. Lão cười hì hì, mấy tiếng khô khăn. thoáng nhìn bốn phía, thấy ai cũng nhìn lão. Thần sắc rất là cổ quái, giống như là lão đã nói rất sai. Lão bèn nói. Nếu ta mà thấy được, thì sớm muốn gì cũng phân biệt được. như Tương Hải nói. một Đại Hiệp muốn xem cũng không khó Ở đây có người biết sử bộ kiếm pháp này. Một cao phong rung lên Một quan quét nhìn mọi người một lượt Thấy vẻ mặt của Lâm Bình Chi thản nhiên như không có gì Bạn hỏi vị thanh niên này biết xử hay sao? Dư Thương Hải nói Khâm phục, khâm phục Quả nhiên một đại hiệp có con mắt tinh đời Vừa liếc qua đã nhận ra được Một cao phong nhìn Lâm Bình Chi từ đầu đến chân Thấy gã ăn mặc loè loẹt Trông giống như một công tử con nhà hào phú Lão thầm nghĩ Lão lùng họ dư Nói như vậy Nhất định là có âm mưu nguy kế Muốn đối phó với ta Đối phương người đông, hào hán Không chịu hứng lấy cái thù trước mắt Nên không cần nhiều lời với bọn chúng Mau lên đường lạ hơn Chỉ cần con gái nhập bất quần Ở trong tay ta Thì không sợ hắn Không đem kiếm phổ đến chỗ Lão liền cười hô hố nói <cười> Lão lùng hội dư Lâu ngày không gặp Còn ưa nói đùa một đà tử hôm nay có việc gấp Xin miễn tội không bồi tiếp Tất cả kiếm pháp cũng tốt Giang mà kiếm pháp cũng tốt Xưa này một đà tử không để tâm tới Tạm biệt Lão nói xong tung người một cái đã ngồi lên lưng ngựa Thân pháp lanh lẹ vô cùng Ngay lúc này mọi người cảm thấy hoa cả mắt Dường như Lâm Bình Chi nhảy lên Cảng trước ngựa một cao phong Cánh quạt thơ nhẹ Mọi người đã thấy gã lại ngồi lên bàn Giống như chưa rời khỏi chỗ Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên Một cao phong thét lên một tiếng thúc ngựa chạy đi Nhưng lệnh hồ sung Doanh doanh dư thương hải Thấy rất rõ Lâm Bình Chi đưa tay ra Điểm hai cái lên mắt ngựa của một cao phong Nhất định gã hạ thủ con ngựa rồi Quả nhiên con ngựa chạy được mấy bước Bỗng đâm đầu vào cột rạp cỏ cú đụng rất mạnh nửa bên rạp cỏ liền sụp xuống như thương hải tung người giọt ra ngoài rạp bọn lệnh hồ xung và lâm bình chi trên đầu đầy cỏ rác trịnh ngạc giơ tay củi cỏ trên đầu lệnh hồ xung lâm bình chi lại không thèm để ý gã nhìn trừng trừng vào một cao phong một cao phong hơi chần chừng nhảy xuống lưng ngựa buông dây cương ra con ngựa xông lên mấy bước đâm vào một gốc cây khác chi dài một tiếng rồi nó ngã ra đất đầu đầy máu hành động của con ngựa này quái dị như vậy hiển nhiên hai mắt của nó đã bị mù vừa rồi lâm bình chi đã dùng thủ pháp cực kỳ nhanh đâm mù mắt con ngựa lâm bình chi dùng quạt từ từ phủi bụi bặm trên vai của mình rồi nói người đuôi cửa ngựa mù thật nguy hiểm quá một câu phong cười ha hả nói <cười> tiểu tử quá ông cuồng, quả nhiên có đủ hai hòn đạn lão dư lùng nói người biết sử tịch tạc kiếm pháp người cứ xử cho ông nội coi thử lâm bình chi nói đúng vậy quả thật ta muốn xử cho ngươi coi ngươi đã vì muốn xem tịch tạc kiếm pháp của nhà ta mà đã giết hại gia gia má mát của ta tội ác tày đình chẳng thua gì dư tương hải một câu phong giật mình kinh hãi Không ngờ vị công tử trước mặt này là con trai của Lâm Chính Nam. Lão tính thầm. Hắn cả gan khiêu chiến với ta như vậy, đương nhiên là ý vào cái gì đó nên không sợ. Vũ Nhạc phái của hắn đã hợp thành một phái, những đi cô phái Hằng Sơn chắc cũng là trợ thủ của hắn. Lão bỗng nảy ra một kế, liền xoay tay túm lấy Nhạc Linh sang Lão thầm nghĩ, địch đông ta ít, con á này giống là vợ của hắn. Và khắc chết Thì tiểu tử này dám làm gì được ta Đột nhiên sau lưng có tiếng gió động nhẹ Một kiếm chém lính Một câu phong nghiêng người né tránh Thì ra đường kiếm này Do nhạc linh sang chém Ai đó đã cắt đứt dây thừng trói tay cô Giải khai các huyệt đạo bị phong tỏa Trên người cô Rồi còn đưa trường kiếm cho cô nữa Chiêu kiếm này nhạc linh sang Bước một câu phong tránh xa Cô cảm thấy vết thương đau buốt. Việc đạo của cô bị phong tỏa quá lâu, nên tứ chi khó cử động. Tuy lòng tức giận nhưng cũng không truy đánh lão. Lâm Bình Chi cười nhạt nói: <cười> Tiết cho người cũng là một nhân vật gió Lâm thành danh nhiều năm lại vô sĩ như vậy. Nếu người muốn sống thì bò dưới đất, thấu đầu lại ông nội ba cái, gọi ba tiếng ông nội thì ta để cho người sống thêm một năm. sau một năm ta sẽ tìm đến ngươi ngươi nghĩ sao một cao phong ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói <cười> tiểu tử ngày hôm đó ở trong nhà lưu chính phong thành hành sơn người giả trang làm thằng gù khấu đầu lại ta gọi to ông nội liều mạng muốn ông nội nhận ngươi làm đồ đệ ông nội không chịu người mới đầu nhập môn hạ của nhạc lão nhi gạt lão lấy được một con vợ có phải không Lâm Bịnh Chi không đáp Ánh mắt gã đầy phẫn nộ vẻ mặt lại rất hưng phấn Xếp quạt lại đưa qua tay trái Tay phải vứt giặt áo bào Bước ra khỏi rạp cỏ Đi thẳng đến chỗ một cao phân đã đi qua chỗ nào Ai ai cũng ngửi tới mùi thơm nồng nặc. Bỗng nghe hai tiếng thác lên đau đớn Du nhân hào và các nhân thông Phái thanh thành Mặt biến sắc Ngực phun máu ra Ngã xuống đất người ngoài đều kinh hãi la quảng lên rõ ràng gã muốn ra tay đối phó với một cao phong không biết tại sao gã lại rút kiếm đâm chết hai tên du cát sau khi gã rút kiếm giết người liền tra kiếm vào vỏ ngoài bọn cao thủ như lệnh hồ xung ra người khác chỉ thấy ánh hào quang lóe sáng chứ không thấy rõ gã rút kiếm như thế nào càng không nhìn thấy gã dùng kiếm giết người ra sao lệnh hồ xung trong đầu lóe lên ý nghĩ lúc ta mới gặp Khói đao của Điền bác Quang, cũng khó mà chống đỡ. Đến lúc học được độc cô củ kiếm, thì khoái đao của hắn chẳng là cái gì trong mắt ta. Nhưng khoái kiếm này của Lâm Bình Chi, Điền báo Quang, chỉ đáng một phần dạng. E rằng đỡ không được ba kiếm của gã. Còn ta, ta có thể đỡ được mấy chiêu. Trong chớp láp, lòng bàn tay chàng ướt đẫm mộ hưu. Các bạn thân mến như vậy để xem bình chi xử lý việc này ra sao Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai Cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam Các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình Đó là đọc truyện -vov -gmail .com nhé Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này